lại nhớ mình ơi mình ơi anh nhớ thương mình nhiều đêm nằm lòng nghe thao thức không biết giờ này mình ngủ chưa bao đời rụng nắng càng trộm quê nuôi mẹ già nhưng em nào một câu thơ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 lòng mưa nuôi mẹ già nhưng em nào một câu thơ Hey <laughs>